Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4058 hư vô vấn lạc. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Nhỏ không nhấn sẽ bị loạn đại mưu. Chính mình rõ ràng liên tiếp bị nai long chân nhân chỗ trêu đùa hí. Lộng. Hư vô trong nội tâm bi phấn vô cùng. Mà giờ khắc này hắn đã là xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực. Nào. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn đầy trời đều là kinh người khí Lãng, tư không đình trệ Vô số ngâm đen phù văn vừa bay mà ra, rậm rạp chẳng Chịp đem hư vô bao khỏa Từng cách phù văn đều có kinh người uy áp Xuyên suốt mà ra Cái kia bị nai long chân nhân đoạt xá ma tôn chỉ là độ kiếp sơ kỳ đúng Vậy, luận thực lực Xa không kịp hư vô, nhưng trong cơ thể chỗ tích. Góp từng tí một lực lượng như trước không phải chuyện đùa. Tục ngữ nói cam lòng một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Lúc này tự bảo đừng nói hư vô đã bản thân bị trọng thương tự tính. Toán thần hoàn khí túc cái kia 100% cũng ngăn cản không nổi. Âm ầm trong tiếng nổ, sen lẫn hắn bi thiết, mà cơ hội tốt như vậy. Lâm, Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua thở dài một tiếng, chín đầu chân. Linh hư ảnh biến mất tung tích mà chuyển biến thành chính là một. Thanh màu bạc nhạt tiên kiếm xuất hiện tại Lâm Hiên trong lòng bàn, tay, mỏng như cánh ve. Lâm Hiên chở mình tay nắm chặt, đem nó hướng về phía dưới vung lên mà, ra. Động tác Linh xảo vô cùng toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức.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 Lúc này cơ góc độ tự nhiên là đắn đo được vừa đúng. Mặc dù thư vô thân không không chuyên tâm thần hoàn khí túc muốn ứng. Phó lần này công kích chỉ sợ cũng khó tránh khỏi luống cuốn tay chân. Một phen huống chi hắn hôm nay cảnh ngộ đắt là không chịu nổi tới cực điểm. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai thư vô tuy nhiên không lúc này. Đánh chúng triệt để toi mạng, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi. Tóc miễn cứng dịch chuyển khỏi vài thước. Sắp sửa hại tránh đi, nhưng... Hơn phân nửa đoạn thân hình cũng đã biến mất được tung tích đều không? Có. liền đầu đều chỉ còn lại có nửa cái, huyết nhục mơ hồ, nếu như đổi một. Người, loại tình hình này hả sớm đã vẫn lạc, nhưng mà hư vô sinh mệnh. Lực lại là không như bình thường, hắn cận tồn thân hình bị một hắc sắc. Vòng bảo hộ bao khỏa, mà chính hắn, mặt mũi tràn đầy oán độc chính. Đem hết toàn lực. Thúc giục một trắng sắc cốt thuấn kia mà. Cái kia đem hắn bao khỏa ma màn, rõ ràng là từ nơi này mặt tấm trắng. Điên cuồng tuôn ra ngâm đen phù văn ngưng tụ biến ảo mà thành. Cương phong lạnh thấu xương đúng là mặt này tấm chắn đã ngăn được. Còn lại công kích mà hư vô trên mặt tắc thì tràn đầy điên cuồng chi. Ý không cam lòng biểu lộ càng rõ ràng nhất vô cùng vô sỉ lợi dụng. Lúc người ta gặp khó khăn thủ đoạn xấu xa, lâm tiểu tử. ngươi thắng. Chi không võ. Lâm hiên nở nộ cười. Hắn mặc dù không có nai long chân nhân như vậy ra mặt dày, nhưng đối với như vậy chỉ trích, đó cũng là hào không thèm để ý. Thắng chi không võ. Thế nhưng mà vượt ngoại thiên ma trước xâm lấn linh giới đối với bọn họ, chẳng lẽ còn muốn tuân thủ nghiêm ngặt một vơi sơ một một mình đấu nguyên? Tắc! Làm như vậy không phải quân tử phong độ, mà là ngu xuẩn cổ hủ. Tư vô cũng là hồn hển mới như vậy nói, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không thực. Đưa hắn lần này nói nhảm để ở trong lòng. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Lâm Hiên mới sẽ không hạ thủ lưu tình. Tay áo hất lên, một đám hỏa diễm theo trong tay áo bay vút đi ra. Cùng, cửu cung tu du kiếm dung hợp, đồng thời màu đen như mực tia chớp tại. Mũi kiếm mặt ngoài hiện hiện mà ra. Huyễn âm thần lôi. Huyễn Linh Thiên Hòa. Lâm Hiên lúc này đây thế nhưng mà hạ đổ khí lực đánh rắn bất tử. Phản thụ hắn hại, vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng muốn hư vô tan. Thành mây khói không sai chỗ. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên lại về phía trước bước một, bước. Ngân sắc vầng sáng lần nữa do thân thể của hắn mặt ngoài tỏ khắp mà. Ra đem phương viên mấy trưởng phạm vi bao khỏa. Lĩnh vực của ta ta làm chủ bên trong bắt đầu khởi động lấy đủ loại. Thiên địa pháp tắc. Nhưng mà lại không có tương sinh tương khắc mà là giúp nhau phổ tá. Toàn bộ gia trì đến cửa cung tu du kiếm mặt ngoài rồi. Lập tức ngân quang càng phát ra trói mắt. Như là nắng gắt bình, thường tư vô sắc mặt tắc thì trở nên càng thêm khó coi thanh âm như là cuồng loạn không có khả năng là bình thường tiên thiên chi vật. Cũng không cách nào đồng thời chịu tải nhiều như vậy thiên địa pháp. Tắc, ngươi cũng không quá đáng độ kiếp kỳ mà thôi, chẳng lẽ nói có được bảo vật lại là tiên phủ kỳ chân sao? Lâm mố bản mệnh pháp bảo phải chăng vi tiên thiên chi vật đảo hữu. Thử một lần chẳng phải nhất thanh nhị sở. Lâm hiên bên khóe miệng mang theo một đám vẻ chây cười, lần nữa đem bảo. Kiếm trong tay vung lên mà ra. Một đảo ngân mịt mờ kiếm quang, phản phất từ cửa thiên rớt xuống ngân. Hà đồng giảng, mang theo đầy trời kiếm khí, sen lấn lành lạnh pháp tắc. Hướng phía phía trước mang tất cả mà rơi Tư vô thấy rõ ràng Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng Hắn hôm nay tình trạng thật sự ngăn cản không dưới một kích này Còn sót lại một con mắt ở bên trong Lộ ra một đám điên cuồng chi sắc Sau đó bành một tiếng cũng tự bảo rồi Tuy nhiên hắn còn thừa chỉ là một cố tàn thân thể Nhưng bên trong ẩm chữa uy năng cũng là không gì so sánh nổi. Đủ để ngăn cản lâm hiên cái. Này toàn lực một kích. Mà trong huyết quang. Một đám ma mang lại đã bay đi ra ngoài. Nguyên anh xuất khiếu. Chết trong cầu sống. Tư vô đương nhiên không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Dù là bỏ qua thân thể. Chỉ cần Nguyên anh không có bị hủy đi hán tựu. Có cơ hội đông sơn tái khởi. Lần này. Lâm Hiên cũng phản ứng không kịp. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền vào lỗ tai. Thanh âm kia tới đột ngột, tới nương theo chính là một đám hát quang. Gào thét mà ra, tốc độ kình gấp, đáng sợ hơn chính là trước đó mảy may. Dấu hiệu cũng không tự vượt gì như vậy hướng phía hư vô chém rụng. Phản phất tính toán tốt, vừa vặn ngăn chặn hắn nguyên anh chạy trốn. Đường đi, ngươi! Cái kia Nguyên Anh trừng lớn mắt trâu, nhưng lúc này đây thật sự không. Kịp trốn, nhưng thấy hắc tuyến thoáng một cách đã qua, mà bị theo mi. Tâm ở giữa trẻ thành hai nửa rồi. Vẫn lạc, không đáp án dĩ nhiên là không nhận. Sau một khắc, cái kia hai mảnh Nguyên Anh một lăn qua lăn lại, rõ ràng. Riêng phần mình hướng về tả hữu kích xạ mà ra. Lâm Hiên xem như mở rộng tầm mắt rồi, tư vô tu luyện ma công thật sự. Là kỳ lạ, như vậy đều còn sống. Bất quá nói đi thì nói lại, như là như thế này cũng còn có thể làm cho. Hắn chạy, Lâm Hiên mặt, lại đi chỗ nào đặt. Thở dài, Lâm Hiên trong đôi mắt kia sáng gai bạc trắng nổi lên, sau đó... Một tiếng quát nhẹ phá cho ta. Lời còn chưa dứt. Một đảo ngón cái thô cột sáng theo hắn mắt phải. Trong con mắt kích xạ mà ra. Lói lên tức thì sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Nhưng lại như bên phải chạy cái kia một nửa nguyên anh bị đánh cái ở giữa. Này cột sáng uy lực thật đúng là không như bình thường trực tiếp đưa. Hắn hóa khí mất. Thiên phượng thần mục. Không tệ lâm hiên thi chuyển đúng là này bí thuật. Này thần thông tu, luyện tới cực hạn về sau, không chỉ có riêng là có bài trừ thế gian. Hết thầy huyến thuật hiệu quả, đồng dạng có rất mạnh lực sát thương. Kia mà, đây là lâm hiên thành tài sau lần thứ nhất thi triển lấy được hiệu. Quả nhưng lại cực kỳ bất phàm. Nhưng mà thư vô ma tôn nguyên anh còn có một nửa khác. Im tai cười khẽ âm thanh rồi lại đã truyền vào bên tai sau đó dùng tinh xảo bàn tay trắng nón do trong bóng tối mở rộng mà. ra tốc độ của nàng rõ ràng không khoái lại chuẩn xác tới cực điểm vừa vặn đem cái kia chạy trốn nguyên anh cầm chặt trong lòng bàn tay giấy lên lưu ly ruột dị ma hỏa chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không